vật bảo a bạt những giới như vậy có hai trăm năm mươi thứ nay chỉ nói sơ lược Sa môn phải thu giữ tâm ý đừng để buông lung ở rỗi chỗ dán bỏ dâm nộ si nhắm đến trí huệ thường dùng tâm từ bi thương xót khắp thiên hạ xả bỏ thối tham dục ngủ nghỉ một lòng tin pháp không còn nghi hoặc mới đạt được a la hán la hán là người đã chứng quả ứng chân thí như Người sống thường nợ nần nghèo khổ Khi đi buôn bán Được tài lợi trở về tất vui mừng Lại có tội nhân ở lâu trong ngục Có vị trưởng giả tốt Tạo phương tiện để được ra tù Cũng như kẻ nô tỳ Thoát khỏi về làm dân lành Lại như bệnh khổ nhiều năm Chữa trị được lành Lại như người đi buôn Được con đường hiểm trở Được hàng quá quý trở về Năm điều này thí dụ Việc người đều quan hỷ Sa bông của ta cũng giống như vậy Từ nghĩ đến sanh tử, năm ấm trói buộc từ lâu, lại khổ vô lượng nay được giải thoát. Sao gọi là năm ấm? Một là sắc, hai là thống, thọ, ba là tưởng, bốn là hành, năm là thức. Năm thứ này che lấp con người, khiến không thấy đạo sa môn tự nghĩ, hiểu biết vô thường, thân này chẳng phải của ta. Ý ngu si liền tỏ, tâm không dướng mắt, sắc ấm đã trừ, đó là cái vui thứ nhất. Sa môn tự nghĩ, tự thấy trong thân năm tạng không sạch, ý tham dục liền bỏ, thiện ác không hay, thọ ấm đá trừ, đó là cái vui thứ hai. Sa môn siêng năng suy nghĩ, thấy ân ái là khổ, không còn lậu tập, không còn ý vui, tưởng ấm đá trừ, đó là cái vui thứ ba. Sa môn tự nghĩ, được Phật giáo hóa thanh tịnh, đoạn các duyên khởi, si ái diệt sạch, thức ấm đá trừ, đó là điều vui mừng thứ năm. Phật bảo A Bạc sa môn của ta dứt bỏ các dục phụng hành kinh giới để đoạn sanh tử thời ở đời này không có lòng buồn khóc quyến luyến nhau nữa ta không tham ái người người cũng không tham ái ta nhưng ta lấy đạo thương nghĩ tất cả muốn khiến họ được độ thoát phàm người hành đạo thân khổ một đời nhưng người không hành đạo thì khổ kia càng dài nhưng người tắm rửa chỉ có thể sạch bên ngoài tâm dơ không trừ được bậc đã chứng quả ứng chân các điều ác đều dứt hết. Phạm người dốc lòng hành đạo, tâm chuyên nhất như đá ở đất, mặt trời thiêu đốt không tiêu, mưa ngâm không tan, gió thổi không động, ra khỏi phạm tục, được thành đạo lớn. Tâm ý đang nguội lạnh, không còn bị nóng dị dâm, giống như bông sen mọc ra ở bùn nhơ mà gốc lá thượng mát, không bị nước dơ dính. Sa môn tự nghĩ, cha mẹ nuôi con ơn lớn một đời, đức Phật khai hóa cho thiên hạ, khiến người đắc đạo từ thấy được góc ngọn của năm đường sanh tử. Biết thọ mạng của con người, ý chí đã chân chánh. Hàng quá tự tại, muốn lên trời thì lên, muốn vào biển thì vào. Thế như lấy hương tắm cho người chết. Không thể làm cho sát chết thơm được. Dạy cho người ác, điều thiện không thể dứt định làm thiện. Tâm người ác thì miệng thân điều ác. Cái học của ngoại đạo chỉ buông lung mà thôi, không có đạo chân chánh. Người hành đạo nghe như vậy rốt cuộc không đáp ứng biết ý kẻ phàm nghĩ thấy đều điên đảo kẻ ngu không hiểu đạo lấy chánh làm tà không phân biệt được thật dạ bậc thánh nhân thương xót họ nên càng thêm lòng thương yêu sa môn giữ ý như người mặc áo mới ngồi đứng cẩn thận không muốn có vết bẩn cho nên người giữ giới thường chiến đấu với tâm dù trăm ác đến rốt cuộc không nghe nhận cha mẹ sanh con lúc còn nhỏ dạy theo lẽ phải lớn lên phạm tội chết Không thể quán trách cha mẹ Thí như ngồi sớm trên giường Có gỗ không dây Thì không thể ngồi được Đệ tử mà không có minh sư Cũng không thể đắc đạo được Như các nho sĩ này Ở thời tiền kiếp Ta thờ nhiều thánh hiền Thọ lãnh đều phi phạm Đều do thầy vô di dạy Người được quả la hán Có thể tự mình bày tỏ Ở nơi nào được quả câu cảng Ở nơi nào được quả tầng lai Và bất quàng cho đến ứng chân Đều được giải thoát Không còn sanh tử nữa. Biết rõ rộng hẹp. Như xem bức tranh đẹp. Phân biệt được năm màu. Thấy người trong thiên hạ đều có ba thói độc. Kêu mạn phóng vật, tham đấm mùi diệt. Từ biết đã cởi bỏ, không còn tham sanh lên trời. Cũng không thích ở trong cõi người. Chỉ nhớ tưởng đến chúng sanh. Muốn khiến họ giải thoát. Kẻ phạm phu chưa nghe chánh pháp. Cần phải học tập chân thật. Như cầm dây tơ ngũ sắc, sâu ngọc lưu ly. Năm màu đều hiện. Bằng mắt đạo thấy hồn thần con người Từ đâu sanh đến và chết đi về đâu Biết người nào chết Thần thức đòi vào địa ngục Ai đòi vào súc sanh Ai đòi vào ngạ quỷ Ai sinh vào loài người Ai chết sanh lên trời Kẻ thành đạo tự biết Đoạn trừ năm chỗ sanh này Đã đạt được điều nguyện Xem thân như đất bụi Mặt đem thân mình nghiền nát cũng được Đã rõ thật giả Nhưng vào nước trong Thì các sỏi châu báo đều thấy Sẵn biết thiên hạ Một người là trăm một trăm người là một sở dĩ như vậy vì một người sanh con truyền đến cháu chắt, hơn thành được trăm hoặc khi một trăm người chết dần dần chuyển thành không hay lại còn có một sa môn đắc đạo thấy đầy đủ sự tốt xấu biết người nào chết sẽ sanh nơi đường lành cũng biết kẻ nào chết sẽ sanh vào đường dữ lại thấy phần số bốn khí trong thân biết được tuổi thọ khổ vui dài ngắn của con người vốn từ vô minh tâm thức là hành hành thọ danh sắc. Chỉ do nhân duyên ký thác, sanh trong bụng mẹ, lại lo nhớ nhau. Cha mẹ nói con tôi, con nói cha mẹ tôi. Tinh thần xoay chuyển đều không tự biết. Đời trước đã kẻ thiện lại sinh làm người. Thời giàu sang sống lâu, còn kẻ bất thiện thì khổ mà chết yểu. Tất cả đều do nghiệp gốc. Trời đất, người vật đều nhờ bốn khí, bốn đài. Một là đất, hai là nước, ba là lửa, bốn là gió. Trong thân con người, chất cứng là đất, chất ướt là nước, chất ấm nóng là quả, hơi thở là gió. Sống nhờ vào đó, chết trở về góc. Xét từ góc ngọn, tất cả đều từ những cái khác sanh ra, kẻ phàm đều không biết. Trong khoảng đất trời, sự sanh như mộng, mạng sống ngắn ngủi rộn ràng rồi chết. Giống như gió thổi nước biển, các lớp sống đuổi nhau, sinh tử cũng vậy, qua lại không ngừng. sa môn đắc đạo biết hết những việc đầu cuối thành bại của đất trời trong một kiếp chỗ thân trở lại cũng biết sự việc từ vô số kiếp lâu xa cũng biết các bậc thần tiên đắc đạo trong thiên hạ không ai bằng phật tự biết ý chí vốn có dạng mối việc nay là một thường buồn cho chúng sanh bị say bởi tham dâm sân giận si đang chen lộn xộn trong lòng hoặc do ân ái nên không biết chỗ cốt yếu ấy bậc đắc đạo đạt thần thông như người xem gương bay đi không bị ngăn ngại nhách đá đều qua được có thể đứng trên núi tu di lấy bàn tay sờ mặt trời mặt trăng có thể làm cho thân phun nước lửa có thể mất ở dưới đất rồi hiện ra ở một chỗ khác có thể ngồi hay nằm trong hư không thoải mái có thể sai khiến ma dương phạm thích chư thiên không ai mà không nghiêng mình chỉ như người thợ gốm nung đồ sành nhật đựng đồ nước không thể thấm qua được kẻ phạm phu thì như ngói chưa nung người đắc đạo thì như ngói đã nung có thể làm khô hay ướt dù nước có thấm qua cũng không dở nhưng người thợ vàng muốn làm vật gì tùy ý người đắc đạo thần túc cũng là như vậy tùy ý biến hóa người làm đồ gốm đem nung lửa thành đồ dùng sa môn của ta cũng như vậy quẩn ý thành đạo giống như da trâu khô cuộn lại cũng có tiếng mà mở ra cũng có tiếng để ẩm thì thành chất cao cuộn vào hay mở ra đều mềm mại ý đạo như vậy tất mềm mại không có cứng nhắc giống như ở trên lầu cao thấy nghe người ở dưới ca múa tiếng chuông tiếng trống và tiếng của sáu thứ gia súc tai đạo cũng như vậy nghe được âm nhạc cõi trời cũng nghe được tiếng kêu thống khổ đói khát của địa ngục ngạ quỷ thấy rõ lòng người kẻ có thói ham muốn người không có thói ham muốn có các sự mừng giận thương ghét mưu trí mạnh yếu dễ dạy khó dạy Ưa đạo không ưa đạo, đều có thể phân biệt biết rõ. Như người thích tắm rửa, cọ sát thân thể, nếu chưa cùng khắp thì lại cọ sát cho kỹ. Bật có đạo nhãn, xem biết người có thể độ được, liền đem kinh Phật để khuyên nhủ truyền trao. Người ý chí lành lại được làm người, người hành hơi cao, lúc chết được sanh lên trời. Nếu trị giới thanh tình liền được bốn đạo quả sa môn, người đắc đạo đều biết việc của một đời, mười đời, trăm đời, vô số đời. Cũng biết thời kỳ bắt đầu và kết thúc của trời đất, biết vô số kiếp, thân này từ kia sanh ra, khi sanh, cha, mẹ, tên họ như thế kia, khi khác tuổi thọ nhiều ít. Biết lúc kia từ cõi người sanh lên trời, từ cõi trời sanh xuống làm người, hoặc từ loài người đọa vào địa ngục, từ địa ngục làm xuất sanh ngạ quỷ, từ ngạ quỷ ra được làm thân người, hoặc từ loài người lại làm quỷ thần, từ quỷ thần vào địa ngục rồi được sanh lên trời vì ấy đều phân biệt suy nghĩ biết rõ như người khách xa nhớ nghĩ quê nhà dùng tâm thức đầy đủ quán thấy năm được tự biết mình đã giải thoát đạo lực tự tại muốn sống trăm tuổi ngàn tuổi ngàn tuổi cho đến vô số kiếp đều có thể được muốn không ăn mười 10 ngày trăm ngày một năm trăm năm cho đến vô số năm muốn ăn thì ăn như lên lầu cao nghe nhìn người bên dưới khi ngồi khi đứng tiếng nói từ đông tây nam bắc tất cả đều nghe thấy đạo nhân tự biết ý chí đã tịnh thiện ác điều trường như người tốt mà lỡ phạm pháp bị quan lại dùng xác chó chết quấn trên cổ đi theo lịnh người ấy xấu hổ muốn mau thoát khỏi bậc chứng a la hán xấu hổ về thân này cũng như vậy la hán có hai loại một là diệt hai là hộ gọi là diệt vì tự mình lo đắc đạo liền chọn lấy nê hoàng niết bạc gọi là hộ vì lo con người độ thoát thiên hạ Giống như nước trong, thì trong đó các đá cá rùa tự hiện. Đạo Ý đã tịnh, đều thấy tất cả tâm thức thiên hạ. Sa môn cũng vậy. Thầy ông răng dại có bằng như vậy không? a bạc thưa, điều này thật khó sánh kịp. Đức Phật dạy, ta thấy thế gian cũng có đạo sĩ. Không biết Phật Pháp ở ẩn nơi ao đầm, an toàn rau trái. Nói, không cần thầy tự nhiên sẽ chứng đạo. Kẻ ấy có đắc đạo chăng? Thưa không đắc đạo đức phật dạy đạo từ tâm mà được cần có thầy có pháp đây là cách tin đạo sĩ si giọng thứ nhất lại có đạo sĩ hái một trăm thứ cỏ cành lá hoa làm thành phương thuốc tự uống thuốc này có thể thành tiên thầy trò của ông cũng tin như vậy chăng thưa không tin đó là tin đạo sĩ si giọng thứ hai hoặc có đạo sĩ từ bỏ cha mẹ mặc áo da nai nằm nghỉ trên chiếu cỏ xõa tóc không ăn Lại trời cầu đạo chỉ tự làm khốn khổ mà chẳng thành đạo Ông có bắt chước như vậy chăng? Thưa không bắt chước Đó là tinh đạo một cách si vọng thứ ba Cũng có đạo sĩ ở chỗ hiểm hóc vắng vẻ Đề xướng có đạo thờ phụng nước lửa mặt trời mặt trăng và năm sao Giết giật tế trời rộng mông cầu phước Ông có làm như vậy chăng? Thưa chẳng làm như vậy Đây gọi là tinh đạo một cách si vọng thứ tư đức phật bảo a bạc từ khi đất trời được mở rộng đến nay có hai mươi ba vị đạo sĩ đại phạm chí tên là kỳ đồ lưu hao tận đà ca di a nhu ca thần linh di ác siêu Di Mao, ba mật lam Quá, a luân cừu đàm kỳ tản linh lệ ca diếp Bảo phục a bát khê hiệt ưu sát ba lợi nghiêu cảnh pha khư thành quách trong thiên hạ Điều do 23 vị này hợp lại tạo ra. Này, phía xa có bằng những vị ấy không? Đáp, không bằng. Đức Phật dạy, thầy của ông sở trường gì có thể làm thầy các đế dương và khiến cho họ đắc đạo ư? Thưa, không có thể. Các ông có thể vì thái tử, đại thần, quan lớn mà làm thầy và khiến họ đắc đạo chăng? Thưa, không thể. Thầy của ông có thể dạy sĩ, nông, công, thương, và trẻ, lớn, bé, trai, gái Khiến tất cả đều đắc đạo chăng Đáp không thể Tổ tiên của thầy ông đã đắc đạo chăng Thưa không nghe thầy con dạy Vậy các ông theo những đạo nào? Thưa thầy con dạy rằng Ai giữ tám giới lúc chết Được sanh lên trời Phạm Thiên Có ai thấy các ông trì tám giới này Có sanh lên trời Phạm Thiên không? Thưa con chỉ nghe thầy con nói như vậy thôi Đức Phật bảo A-ba Sa môn của ta đắc quả ứng chân Biết sự sinh tử trong một kiếp Phân biệt được mọi người Lúc đó là người nọ Người nọ tạo tác ra người kia Biết người trong thiên hạ và diệt ở trên trời bay đi từ chỗ này đến chỗ khác Có thể sống, có thể chết Có thể làm rung động đất trời dời núi tu di Ra vào không ngăn cách Biến quá tùy ý Cha mẹ đã chết biết đoạn đường nào Từ kiếm để chỉ bày, dẫn dắt, làm cho được giải thoát. Con được đắc đạo, cha mẹ đều được độ thoát. Lại nữa, sa môn của ta giữ một hành chánh ý, gồm 250 giới, thành tựu đạo vô di, niết bạc. Đức Phật bảo A Bạc Ta bỏ nước, bỏ ngôi vua, làm sa môn, lo đoạn sanh tử, này chứng được là như lai. Chí chân đẳng chánh giác, minh hạnh thành, thiền thệ, thế gian giải, vô thường sĩ, đạo pháp ngự thiên dân sư hiệu phật chúng hiệu làm bậc thầy của trời người ai trì kinh giới của ta không ai mà không đắc đạo ta luôn luôn dùng tâm từ giáo hóa thiên hạ bỏ ác làm lành điều thiện có thể làm mãi điều ác không thể lâu dài điều khổ thì lâu dài sự vui thì không giữ được kẻ hưởng dục lạc trong hiện tại thì vui thích nhưng về lâu sau phải chịu khổ có tội mà chí tâm sám hối Không gì bạc. Bây giờ A Bạc nhìn kỹ thân Phật Tâm nghĩ tướng Phật có 32 tướng Đặc biệt có một tướng ta không thấy Tại sao như vậy Đức Phật biết ý này Liền đưa lưỡi ra Trước tiên chạm đến tay bên trái Sau đến tay bên phải Lại đến mé tóc Dùng lưỡi che cả mặt Rồi từ từ thâu lưỡi trở lại A Bạc khen Như Đức Phật dù dạng kiếp cũng khó gặp Có tướng lưỡi như vậy sao mà chẳng biết Đức Phật dạy Các ông đến đây đã lâu Hãy trở lại bái tạ thầy của các ông đi Năm trăm người đều đến trước lại với chân Phật rồi đi ra Phía ca Sa cởi xe đi ra Thấy các đệ tử đi lại liền đứng chờ họ Các đệ tử đi đến Xuống xe đánh lễ Thầy hỏi Sa môn Cù đàm tiến đồn khắp thiên hạ Vậy có tướng ấy không Vì sao ở lâu như vậy Phật đã nói chuyện gì A bạc thưa Những điều đã nói hồi sáng, không sai sót một thứ gì. Về nhà ăn cơm xong, từ từ sẽ kể. Thầy nói, Đức Phật không thể giữ các ngươi lại để ăn cơm sao? Thưa, Đức Phật ngồi bên gốc cây, hoàn toàn chẳng có gì cả. Ngài biết đã đến giờ ăn, cho nên bảo chúng con trở về. Mọi người về ăn cơm xong, A Bạc hướng về thầy nói đầy đủ những điều Phật nói. Thầy bảo, ông nói Đức Phật dạy, há không có thêm bớt để muốn ta tôn thờ ngài chăng a bạc thưa nghe lời phật nói hơn cả phạm chí của ta chỉ sợ dòng dõi chúng ta không thể tôn thờ ngài thôi thầy liền tức giận dậm chân bảo ta nhiều đời làm thầy tại sao lại không bằng? a bạc thưa thầy hãy thử tự mình đến để xem tài trí của đức phật thầy nói vậy thì ta phải tự mình thỉnh phật để cùng đàm đạo chiều tối bài biện bàn ghế để cung ứng đủ năm trăm vị lúc gà gái vị thầy tự mình đi đến xưng tên họ mời phật tương kiến đánh lễ phật xong ngồi qua một bên chắp tay thưa hôm nay con có sửa soạn một ít thức ăn mong phật cùng chúng sa môn quai thần hạ cố đức phật im lặng nhận lời phía kasa hoan hỷ từ biệt trở về bãi biện thức ăn trời gần đúng ngọ lại bảo a bạc tới đức phật cùng năm trăm vị sa môn đều đến tại nhà ngồi đã ổn định liền mời ăn uống rửa tay xong Vícasa hỏi Đức Phật: Hôm qua A-bạt trở về nói những điều Phật dạy không được cặn kẽ, xin Phật nói lại cho con nghe được không? Đức Phật bảo: đều không có thêm bớt. Nhân đó, ngài nói lại những điều đã nói hôm qua. Vícasa nghe lời Phật nói quan hỷ, liền tự cúi lại thưa: Ngày hôm qua cô đã vô cớ tức giận vì những điều A-bạt nói. Đức Phật dạy ông ty nổi giận về người đệ tử hiện này nhưng giống như ngựa hay giỏi biết được tâm ý con người đức phật chú nguyện cho a bạc mong ông sống lâu thân không bệnh bấy giờ vị thầy khai đức phật rằng lửa chiếu soi bóng tối biển là vua trăm sông thánh nhân dạy trao khắp như nước có vua sáng mani báo số một Trăng sáng hơn các sao như mặt trời chiếu soi ba cõi phật quý nhất Đức Phật biết tâm ông hiền hòa, chân chánh không tà dại, liền nói kệ. Người nên nhân nghĩa, bố thí làm phước, rõ biết vô thường, giữ hành kinh giới. Thế gian nguy khốn, vui ít khổ nhiều, phải tự lo thân. Không nên biến nhát nhằm đoạn tham dục, thói quen đáng sợ, sanh lão bệnh tử, nỗi đau buồn khóc, ân ái chia lìa, tất cả đều khổ. Cho nên thánh nhân cầu đạo giải thoát. Phía ca Sa liền đứng dậy đánh lệ với chân Phật rơi lệ thưa Nghĩ tưởng tổ tiên của con đều chẳng biết Phật Mong Phật xót thương Con có những anh em, vợ con, gia đình Nên muốn đem đến đây để họ được lãnh thọ Phật Pháp Đức Phật bảo được Họ liền đều đến lại với chân Phật Thọ Tam Quy cùng với nhóm A Bạc đồng giữ năm giới Sau đó phía ca Sa mạng chung Các đệ tử hỏi Phật Thầy của chúng con mất rồi sinh ở nơi nào. Đức Phật dạy, thầy của các ông đã đắc quả thứ ba là bất hoàn, sinh trong tầng trời thứ mười chín của bậc A Na Hằng, ở đó sẽ chứng bát ni hoàn. A bạc cùng cả thảy năm trăm người muốn làm sa môn, Đức Phật dạy, các ông hãy tự mình về nhà khéo giữ năm giới, ý chí kiên cố, rồi mới có thể xuất gia được. Đức Phật nói kinh này xong, tất cả đều rất quan hỷ. Đảnh lễ lui ra